Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng như không thích những câu chuyện mê tín, thêm thắt nhằm hù dọa người nghe Nhưng khi nghe chú kể con lại cảm nhận được cái mộc mạc chân thật y như khi nhỏ được nghe ông bà mình kể chuyện vậy thành thử đâm ra ghiền lúc nào không hay Mặc dù sống ở Việt Nam nhưng con luôn theo dõi sát cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ từng ngày Nhưng cuối cùng điều vô lý nhất thì lại cứ diễn ra trong sự ngỡ ngàng. Người được sự ủng hộ của thế lực truyền thông và Big Tech đã thắng lớn. Đúng, à đã thắng thôi. Đúng là một khi truyền thông che chở thì quả ấu nó cũng tròn. Còn họ không thích thì bồ hòn cũng méo. Mặc dù ông Donald Trump không thắng được họ lần này, nhưng ông đã giúp cho hàng triệu người nhận ra được đầm lầy đã che trời bấy lâu nay riêng còn ấm mức mất ngủ mấy ngày liền cũng may nhờ có chuyện ma chú kể nên mới đỡ phần nào nay còn tiếp tục gửi chú ba câu chuyện tâm linh mà con từng trải đó là tâm tình mở đầu của Quốc Dị bây giờ câu chuyện thứ nhất là nói về ma ở khách sạn Dũng Tàu. câu chuyện này xảy ra năm 2016 của bạn gái con mà con là người chứng kiến gián tiếp bạn gái con tên Quỳnh Đương nhiên con đã đổi tên. Bữa đó Quỳnh và thêm hai cô bạn gái nữa cùng ra vũng tàu chơi. Mọi người đặt phòng tại một khách sạn 3 sao ở trên đường Thủy Vân ở bãi Sào. Mặc dù đi chơi nhưng tụi con vẫn giữ thói quen chat cho nhau mỗi tối. Tối đó khi đang chat thì Quỳnh nói với con, anh ơi em sợ quá phòng này có ma. Quỳnh nói tiếp, lúc nãy tụi em đang nằm chơi thì nghe trong toilet có tiếng động có nghe cả tiếng mở vòi sen rồi tắt ngay mà tụi em không ai dám vào xem con nhìn đồng hồ lúc đó khoảng mười một giờ đêm con liền trấn an chắc là do cái khóa bị hư nên rỉ nước thôi em đừng sợ hai đứa tiếp tục chát cho đến hơn mười hai giờ đêm hai cô bạn chung phòng lúc này do sợ quá đã trùm mền kín mít không biết là đã ngủ hay chưa Lần này là cánh cửa tủ quần áo nằm gần cửa chính tự động mở ra Rồi đóng vào phát ra tiếng rầm thiệt lớn Hai cô bạn nằm kế mới kéo mình ra nhìn Ba người nhìn nhau như hiểu chắc chắn điều gì đang diễn ra rồi Lúc này Quỳnh mới nói với con Thôi em tranh thủ ngủ trước đây Chứ lát mà hai đứa kia ngủ là em sợ lắm không ngủ được Con chỉ biết trấn an chứ thật ra cũng bối rối Vì vừa chứng kiến hiện tượng lại diễn ra một cách gián tiếp Hiện tượng lạ diễn ra một cách gián tiếp Vì tò mò sau này khi con đi ra lại chúng tàu Con có đến lại khách sạn đó để hỏi thuê phòng Nhưng do bữa đó là ngày lễ Nên giá phòng hơi cao nên con chưa có dịp trải nghiệm Là một dreamer Con nghĩ chỉ cần luôn tập luyện thể thao sống lành mạnh Để tinh thần và thể trạng luôn ở trạng thái tốt Thì dương khí sẽ càng tăng cao, ma có gì cũng khó mà tiếp cận được. Mình. Đó là câu chuyện thứ nhất, à, nói về ma ở khách sạn Vũng ta. Còn đây là câu chuyện thứ hai, à, nói về ma giấu cái cục sạc pin ở Đà Lạt. Chuyện xảy ra một ngày đầu năm 2018, thì khoảng thời gian này con vẫn đang công tác ngoài Nha Trang vì gần tết nên bạn gái con tranh thủ bay ra nha trang để cùng con đi xa máy lên đà lạt tụi con hai đứa trên một chiếc xe số yamaha Taurus, cũ kỹ cùng nhau vượt đèo khánh lề con đèo gấp khúc nối từ nha trang lên đà lạt xuất phát lúc bốn giờ chiều khi trời còn nắng cảm giác cả hai rất háo hức vì lần đầu cùng nhau vượt đèo cùng ngắm vẻ đẹp kỳ vĩ cũng như sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ khi leo đèo Nhiệt độ đang bình thường Nhưng chỉ cần chạy lên vài vòng đèo Thì nhiệt độ đã thấp hơn rất nhiều Như khi là đang ngoài trời Mà bước vào phòng có máy làm vậy Điều này chỉ khi đi xe máy Mới cảm nhận được Vì không chuẩn bị găng tay Nên con không thể chạy nhanh được Mà muốn nhanh cũng không được Với chiếc xe cà khổ này Tới khoảng 7 giờ tối Con thì muốn dừng chân để mặc thêm áo Nhưng khi dừng tắt máy xe thì đèn pha cũng tắt theo. Lúc này, con mới hiểu ý nghĩa của cái gọi là tối như mực là như thế nào. Trời tối đến mức Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net